trông b e o vừa liếc qua là biết đ á n mê lại qua tóc nâu thơm vừa rồi tùng là tin sẽ từng bừng ngồi lại nhé bên ta gần chút thôi tiếc chi câu chào vui ngồi lại đầy nghe tình ấm đ a n tràn đêm cũng sẽ có lúc thứ trắng về lè nói cứ lúc cô đần nằm như nấc mồ bất cứ đau đức bên em có nhìn lòng vẫn không đau lòng yên thì em nghe đừng giấu đôi môi chầm hư thầm quán trưa chỉ muốn tan theo dòng mưa những đêm dặn đèn kệm hoa t ì mãi để t h à o qua thì này nhé em ơi đừng tiếc nhau dắt nhau qua tình sâu thì này em thôi đừng giấu nhau lòng ơi 「こっしょこっしうにゃ tình thơ」「いのましん」「 mắt trông veo vừa liếc qua là biết đam mê lại qua cốc nâu thơm vừa dối tùng là tim sẽ từng bừng ngồi lại nhé bên ta gần chú thôi tiếc chi câu chào vui ngồi lại đầy nghe tình ấm đang tràn đếm 「こんなに」「こんなに」「こんなに」「こんなに」「こんなに」「こんなに」「こんなに」「こんなに」「こんなに」 「でこらららの」「まずいん」「でこらら